Thiên uyên vương chạy trốn trước tiên đứng mũi chịu sào. Chỉ thấy một búa kia bao phủ thân thể của hắn. Sau một khắc tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thiên uyên vương chia năm xẻ bảy. Chỉ một kích thiên uyên vương vẫn lạc. Chút tạo nghệ không gian như vậy lại không biết xấu hổ lấy ra khoa khoan. Thiên thực mang tôn ngay sau đó đánh ra một quyền vào huyền diệu chi môn ầm ầm Một quyền cực lớn bao phủ thiên địa Xuyên qua thời không Xuyên thủng thiên địa Cửa không gian của huyền diệu vương nát bấy Cánh cửa bị nát bấy Thân hình huyền diệu vương bị nhiếp ra Toàn thân máu tươi giàn ruộng Trùng trùng điệp điệp ngã xuống thạch điện Thiên thực mang tung cũng không ra tay với hắn huyền diệu chi môn nghiền nát đã cắn trả mạnh mẽ làm hắn ngất đi. đáng giận trảm. bản thể to lớn của thiên ngạc vương hiển hiện ra. đôi mắt lạnh lùng. miệng to mở ra. trong miệng đột nhiên xuất hiện ánh sáng màu đen. ánh sáng này vừa xuất hiện thì không gian lắc lư. giống như thuấn phát. Trong phút chút đã lao tới trước mặt thiên thực mang tôn. Thiên thực mang tôn lạnh lùng cười cười. Hắn chụp vào ánh sáng màu đen kia. Đột nhiên hắn biến sắc. Hóa trưởng thành quyền đánh ra một cái. Ánh sáng màu đen rung động lắc lư. Quyền uy của thiên thực mang tôn đánh tới trước mặt của hắn. Chỉ nghe tiếng nổ đinh tai nhức ớt vang lên. Ánh sáng màu đen khuyết tán ra ngoài. Hóa thành một đạo quan mang cắn nuốt tất cả. Hình thành một lỗ đen cực lớn. Mà thiên thực mang tôn bị lỗ đen cắn nuốt vào trong. Thiên thực mang tôn đại nhân. Đám người đại tế ti khẩn trương xông lên, đôi mắt lo lắng. Thật là một kiếp khủng khiếp. Những người sống sót cảm thấy kinh hãi. Một kích này hiển nhiên cũng không phải sinh tử tam trọng vương giả thiên ngạc vương có thể phóng suốt ra. Thân là một trong ba vương giả trong vạn thú sơn mạc. Quả nhiên không giống người thường. Trong nội tâm khiếp sợ thì khiếp sợ. Một kích trúng đích thì mọi người lao tới cánh cửa điện. Nổi giận trong tiếng. Cánh cửa điện chậm rãi mở ra một khe hở. Ngươi! Chọc giận ta Lỗ đen to lớn Ở giữa không trung vạn vẹo Trong đó có tiếng tức giận Của thiên thực mang tôn truyền ra Đông Cả lỗ đen chấn động mạnh Sau một khắc sóng Xung kích lấy lỗ đen Làm trung tâm khuyết tán ra ngoài Xé rách lỗ đen Thành phấn vụn dán người thiên thực mang tôn Cao lớn từ đó chậm rãi đi ra Trong mắt đầy tức giận. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fr 1109 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fr Chương 1307 yêu hoàng tinh huyết Một chết Gào lên một tiếng Bàn tay của thiên thực mang tôm thọ ra Thời gian lúc này như dừng lại Tất cả mọi người không cách nào nhúc nhích, Chỉ còn lại bàn tay to lớn che phủ bầu trời. Bắt lấy thiên ngạc vương đã hóa thành bản thể. Dùng sức nắm chặt. Phúc phúc. Thiên ngạc vương đạt tới sinh tử tam trọng yêu vương hậu kỳ đã bị bóp vỡ. Ngay cả đạo văn không gian của hắn cũng tan nát. Mọi người vô cùng sợ hãi. Giết đến bây giờ Cả thạch điện trong đã không có còn lại mấy người Trên mặt đất máu tươi giàn vua Hội tụ thành biển máu Mà trên không binh máu Thiên thực mang tôn giống như ma thần đi ra từ địa ngục Trấn áp hết thảy Không thể ngăn cản Đây là thần vọng cảnh tôn giả không thể địch nổi Đám người còn lại tất cả phải chết Tinh thực mang tôn lạnh quát một tiếng Mang theo áp bách vô hạn đi tới Thật sao Tịnh thiên huyên lạnh lùng mở miệng Trên người nàng hào quang vạn trượng Một loại khí tức ngủ say trăm triệu năm thức tỉnh trong người nàng Ông Cổ ống cực lớn rung động Bàn tay ngọc tịnh thiên huyên nâng lên vừa mới tiếp xúc cổ ấm. nó đã biến lớn. chút tài mọn. thiên thực mang tôm cười lạnh một tiếng. vung tay lên. cổ ấm bị đánh trúng. bắn vào vách đá. đồng thời hắn tiến tới một bước. một búi bổ ra như xé rách tất cả. trực tiếp đánh tan phòng ngự trước người tịnh thiên huyên sống sung kiếp cường hãn làm tịnh thiên huyên phun máu tươi như cánh hoa điêu linh nữ hoa ngươi thú vị có thể ngăn cản một búi của ta đôi mắt thiên thực mang tôn sáng lên chợt lắc đầu hờ hững nói đáng tiếc cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết hô bàn tay của hắn như vượt qua thời không bắt lấy tịnh thiên huyên tránh cũng không thể tránh Nếu tịnh thiên huyên bị hắn bắt lấy thì phải chết không nghi ngờ. Dừng tay. Lâm tiêu tức giận quát một tiếng. Thân hình lóm lên xuất hiện trước mặt tịnh thiên huyên. Nhìn qua bàn tay thiên thực mang tôm. Trong đôi mắt không có chút sợ hãi nào. Có chỉ là vô tận phẫn nộ. Hắn giơ thiên phạt đạo lên. Tam trọng đa hồn vận chuyển tới cực hạn. Mấy đại thuộc tính áo nghĩa liều lĩnh thi triển. Sau đó bổ mạnh một cái. Âm âm. Dường như cảm nhận được ý chí bất khuất của lâm tiêu. Thời khắc mấu chốt lâm tiêu vận dụng mấy đại thuộc tính áo nghĩa đã đột phá ngắn ngũi. Theo chính thành đại thành đột phá đến 10 thành viên mãn Âm âm. Trong thiên địa. Áo nghĩa sôi trào Lôi Hỏa Băng Phong Tứ đại áo nghĩa kết hợp cùng một chỗ Hóa thành biển cả sôi trào mênh mông. Tịnh thiên huyên là nữ nhân của hắn Lâm tiêu tuyệt không cho bất cứ kẻ nào xúc phạm tới Châu chấu đá xe Thiên thực mang tôn cười lạnh Hóa trảo thành trưởng đánh ra một cái Rầm rầm rầm. Bốn màu áo nghĩa đánh thẳng vào bàn tay thiên thực mang tôn. Hòa quan sáng lạng không ngừng bắn ra ngoài. Nhưng mà mặc cho lâm tiêu ra tay như thế nào? Chỉ có thể ngăn cản tiếng công của thiên thực mang tôn. Lâm tiêu trơ mắt nhìn bàn tay thiên thực mang tôn chụp về phía mình. Long ra. Lâm tiêu lo lắng kêu to một tiếng dùng thực lực bản thân hắn thì không cách nào ngăn cản công kích của thiên thực mang tôn thời khắc mấu chốt hắn chỉ có thể xin giúp đỡ long gia nhưng mà long gia bên trong thương long tý không có động tĩnh gì cả không tốt lâm tiêu đành phải điều động toàn bộ mang vương sáu trang cắn răng ngăn cản trước người chỉ nghe đông một tiếng Tam tình mang vương sáo trang sáng lên Phù văn bên trong hỗn loạn Một lực lượng to lớn như biển đánh tới Trực tiếp chấn vỡ ngũ tạng lục phủ của hắn Càng làm hồn hải của hắn sinh ra sóng to gió lớn Há mồm phun ra một máu tươi mang theo mảnh nhỏ nội tạng Lâm tiêu bay ra ngoài Trùng trùng điệp điệp đâm vào tịnh thiên huyên sau lưng hắn. Hai người ngã xuống đất. Xui xui xùi. Sinh tử chi lực lưu chuyển trong người, lực lượng sôi trào, thân thể lâm tiêu khôi phục với tốc độ kinh người. Sau lưng lâm tiêu. Tịnh thiên huyên kinh ngạc nhìn qua khóe miệng lâm tiêu chảy máu. Không biết vì cái gì. Trong nội tâm nàng đột nhiên đau xót. Giờ phút này trong nội tâm nàng dường như có thứ gì đó hòa tan. Trong đầu không ngừng hồi tưởng lại một hình ảnh. Chính là thời khắc nguy nan Lâm tiêu không chút do dự xuất hiện trước mặt của nàng. Thay nàng ngăn cản một chưởng. Tiểu tử lâm tiêu không nên phản kháng, nhận thức lực lượng vừa rồi. Trong lúc chữa thương, giọng long gia đột nhiên vang lên trong nội tâm lâm tiêu. Long gia, ngươi vừa rồi chạy đi đâu. Lâm tiêu căm giận nói. khụp khụp. ta xử lý chút chuyện. nhưng mà ngươi trúng một trưởng của thiên thực mang tôn lại là chuyện tốt. thần vọng cảnh tôn giả. không chỉ cảm ngộ không gian chi lực. càng đụng chạm thời gian chi lực. Tiếp nhận lực lượng của hắn trùng kích và tẩy lễ. Tương lai rất có lợi cho việc tu luyện của ngươi. Long Gia cười hắc hắc nói. Lâm Tiêu im lặng. Trên quan điểm gia hỏa này không đáng tin cậy. Cũng không biết là phúc là họa. Bị người ta đập một chưởng lại bảo là chuyện tốt. Loại chuyện này cũng chỉ có Long Gia mới nghĩ ra. Tiểu tử này vậy mà cũng không chết. Lâm tiêu im lặng. Thiên thực mang tôn càng phiền muộn. Tịnh thiên huyên trúng mục trưởng của hắn không chết còn tiếp nhận được. Dù sao đối phương cũng đạt tới sinh tử nhị trọng đỉnh phong. Mà thực lực của hắn cũng mới chỉ khôi phục một bộ phận. Nhưng mà lâm tiêu chỉ là một vương giả sinh tử nhị trọng. Rõ ràng cũng không chết. Chuyện này làm cho hắn hoài nghi mình ngủ say nhiều năm như vậy có phải thực lực thuộc lùi lợi hại hay không? Còn lại năm tên tất cả phải chết. Mắt nhìn đám người Phi Loan Vương ánh mắt thiên thực mang tôn triệt để lạnh lùng xuống. Xem ra là không có biện pháp. Trong nội tâm Phi Loan Vương rùng mình. Lập tức hóa thành bản thể. Một đầu xích loan hiện ra trên thạch điện. Đôi mắt đỏ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào thiên thực mang tôn. Thiên thực mang tôn đúng không ta nghĩ ngươi nên biết đây là cái gì? Phi Loan Vương hé miệng. Trong miệng đột nhiên xuất hiện một huyết châu lớn bằng nắm tay. Huyết châu vừa xuất hiện. Hư không cứng lại. uy ác khủng bố của thiên thực mang tôn tỏa ra. Thân thể mạnh như lâm tiêu cũng trầm xuống. Trong nội tâm sinh ra nguy cơ mạnh mẽ. Đây là Yêu hoàng tinh huyết. Thiên thực mang tôn nhíu mặt, mở miệng nói. Đúng vậy. Yêu hoàng tinh huyết là tổ tiên xích loan nhất tộc lưu lại. Xích loan nhất tộc của ta và danh thứ năm trong yêu tộc. Các hạ nếu là viễn cổ mang tôn. Chắc hẳn cũng không phải là không có nghe qua tổ tiên của ta. Một khi kiếp nổ, các hạ nên biết hậu quả thế nào. Xích Loan nhất tột. Thiên thực mang tôn gật gật đầu, dù bận vẫn ung dung nhìn qua Phi Loan Vương. Vậy ngươi muốn như thế nào? Buông tha hai chúng ta. Phi Loan Vương một ngón tay chỉ vào phân thân toản địa giáp, nói. Nếu như các hạ đồng ý, ta sẽ giao chí bảo đoạt được trong đại điện ra lui ra ngoài. Nếu không như vậy ta cũng chỉ có thể kích nổ yêu hoàng tinh huyết mà thôi. Phi Loan Vương đúng là có can đảm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 1110 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz chương một nghìn ba trăm linh tám yêu hoàng tinh huyết. hai, giọng long gia vang lên trong đầu lâm tiêu. yêu hoàng tinh huyết. là một gã yêu hoàng ngưng tụ bổ mạng tinh huyết. căn cứ vào thực lâm u, vinh, quy, quy, cương. yêu hoàng khi còn sống mạnh yếu. quy lực cũng khác nhau nhưng mà không hề nghi ngờ là một giọt yêu hoàng tinh huyết khi nổ tung đủ để làm thương tổn tới cường giả mang tôn đúng vậy Xích loan nhất tộc thực lực đúng là thập phần khủng bố thời đại viễn cổ là một trong những tộc cường đại nhất trong yêu tộc thiên thực mang tôn gật gật đầu ý các hạ là phi loan vương nhíu mày nói ý của ta ha ha ha ha ha thiên thực mang tôm cười ha hả tiếng cười còn mang theo mùi vị trào phốn ngươi rõ ràng cầm một dọc yêu hoàng tinh huyết đi khi huy hiếp thiên thực mang tôm ta ha ha ha thật sự là quá coi thường thiên thực mang tôm ta rồi đừng nói là một dọc máu của tổ tiên ngươi cho dù tổ tiên ngươi ở đây Thiên thực mang tôn ta cũng không lưu tình, đi chết đi. Thiên thực mang tôn ánh mắt lạnh lẽo bổ ra một búa, đã như vậy bảo. Sắc mặt phi loan vương đột nhiên dữ tợn, trong đôi mắt bắn ra vẻ kiên quyết, xíu, u dọc tinh huyết kia bị kích nổ chợt nổ tung giữa không trung, tiếng nổ khó mà hình dung vang lên trong thạch điện hỏa diễm nồng đậm chút xuống thiên địa, giống như núi lửa phun trào, lại giống như hằng tinh nổ tung. Trong chốc lát cả thạch điện bị hỏa diễm ngập trời bao phủ, sóng xung kích cường đại quét qua các nơi. Vụ nổ tập trung chính là vào thiên thực mang tôn uy lực kinh khủng kia lập tức khiến đại điện nổ vang, kim giáp. Kích nổ yêu hoàng tinh huyết xong. Phi Loan Vương nổi giận gầm lên một tiếng. Trong một phần ngàn nháy mắt đã tới trước mặt phân thân toản địa giáp. Chợt bóp nát một viên cầu màu trắng chuẩn bị sẵn trong móng vuốt. Khí tràn vô hình bao phủ Phi Loan Vương và Kim Giáp Vương. Sau một khắc hai đại yêu vương hư không tiêu thất trong thạc điện. Biến mất không còn tung tích thời không châu muốn đi không dễ dàng như vậy đâu trong lúc nổ tung thiên thực mang tôn tiếp nhận công kiếp cường đại nhất mặt ngoài thân thể của hắn bị hỏa diễm tổn thương vết thương chồng chất nhìn thấy phi loan vương và kim giáp vương biến mất trong ánh mắt hiện lên một tia dữ tợn nổi giận gầm lên một tiếng Hắn lóm lên. Thân thể chấn động bỗng nhiên biến mất trong thạch điện. truy kích theo. Nửa nén hương sau, không gian cách thạch điện ngàn dặm. Hào quang lóm lên, Phi Loan Vương và phân thân toản địa giáp trống rộng xuất hiện. Đây, Phi Loan Vương mang theo phân thân toản địa giáp xoay người bay vào phế tích cổ thần. Muốn đi, đi đâu? Một tiếng quát vang vọng thiên địa xuất hiện Hư không vỡ tan Thiên thực mang tôn vẽ mặt lạnh lùng đi tới Trên người tràn ngập mang nguyên khí Tuy hư không phế tiếp cổ thần bị giam cầm Nhưng cũng chỉ là làm cho sinh tử cảnh vương giả không thể xuyên thẳng qua Nhưng không cách nào ngăn cản bước chân của thần vọng cảnh tôn giả Không tốt chẳng lẽ hiện tại phải chết sao? Phi Loan Vương cảm thấy trầm xuống, mắt nhìn phân thân toản địa giáp trong đôi mắt đầy tuyệt vọng. Vốn cho rằng yêu hoàng tinh huyết có thể ngăn chặn thiên thực mang tôn một lát. Lại bằng vào thời không châu chạy khỏi nơi này. Lại không nghĩ rằng thiên thực mang tôn thực lực cường đại như thế. Chẳng những ngăn cản được yêu hoàng tinh huyết trùng kích. Càng dọc theo thời không châu truy tung bọn họ. Thực lực như thế cũng đã là đỉnh cấp trong mang tôn rồi. Hậu nhân xiết loan nhất tục sao. Thiên thực mang tôn cười lạnh một tiếng. Thân hình nhẹ nhàng chấn động. Trực tiếp đánh phi loan vương bay ra ngoài. Toàn thân huyết nhục vỡ nát. Máu tư đầm đìa Chật vật không chịu nổi. Hừ! Năm đó nhân tộc cùng yêu tộc hai đại tộc đàn đỉnh phong vây công tộc ta vào thời đại viễn cổ. Yêu tộc xích loan nhất tộc yêu thánh không biết đồ sát bao nhiêu cường giả mang tộc chúng ta. Máu ngày trước, thù hôm nay, chờ ta trước hết giết tiểu tử này, lại chậm rãi tính sổ với các ngươi. Thiên thực mang tôn khẽ quát một tiếng. Một búi bổ thẳng vào đầu phân thân toản địa giáp. Trốn không thoát. Tốc độ thiên thực mang tôn quá nhanh. Lâm tiêu không có cơ hội thi triển thiên phú thần thông. Ui ác mãnh liệt giam cầm thân thể. Trơ mắt nhìn thiên thực mang tôn bổ yêu nguyên hộ thể của phân thân toản địa giáp. Bổ vào mi tâm của hắn. Mi tâm vỡ tan. Lúc này phân thân toản địa giáp sắp thân tử đạo tiêu. Đột ngột trong cơ thể phân thân toản địa giáp vắng ra một đạo quan ảnh. Quan ảnh ngưng tụ thành hư ảnh yêu thú cực lớn. Hư ảnh yêu thú này mông luôn. Thấy không rõ rốt cuộc là bộ dáng gì. Chỉ thấy hai mắt như huyết nguyệt khép mở. Huyết quan khủng bố làm chiến phủ thiên thực mang tôn ngưng trệ trong hư không? Nửa bước khó tiến. Là ai, dám đã thương vương tộc ta? Ý niệm huyết sắc của khôi đấu lão tổ lưu lại trong đầu phân thân toàn địa giáp, rốt cục bị kiếp hoạt. Yêu hoàng yêu tột. Thiên thực mang tôn nhướng mày. Lạnh lùng nhìn qua hư ảnh phía trước. Từ trong hư ảnh này. Hắn cảm giác được một tia yêu hoàng chi lực cường hãn, mang tôn mang cột. Ý niệm khôi đấu lão tổ nhìn qua thiên thực mang tôn, cũng mang theo một tia ngưng trọng. Hắn chỉ là một đạo ý niệm, còn đối phương là cường giả mang tôn chân chính. Yêu hoàng thì như thế nào? Bản mang tôn đánh chết yêu hoàng cũng không chỉ một đầu ngươi chỉ là một đạo ý niệm mà thôi, diệt cho ta. Thiên thực mang tôn lạnh quát một tiếng, mang nguyên vận chuyển, một búa đánh xuống. Các hạ giám can đảm giết phương tục khôi đấu ghê nhớ chuyện hôm nay, ngày sau lại báo. Không có đón đỡ công kiếp của thiên thực mang tôn. Ý niệm khôi đấu lão tổ bao trùm phân thân toản địa giáp. Thuận tiện bao trùm phi loan vương bị thương. Chợt phanh một tiếng. Ý niệm khôi đấu lão tổ nổ tung. Phân thân toàn địa giáp cùng phi loan vương bị ý niệm bao phủ lón lên. Như thốn di rời đi. Trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại yêu hoàng chi lực chậm rãi tiêu tán. Chạy đi đâu? Thiên thực mang tung mở đôi mắt màu xám ra. Bắn ra hai đạo hào quang. Trong đó giống như có thời không lưu chuyển. quét ngang vạn giới. Một lát sau, sắc mặt của hắn tái nhật thu hồi ánh mắt. Vậy mà để bọn chúng trốn thoát. Sắc mặt thiên thực mang tôn khó coi. Thực lực đối phương hiển nhiên cũng không kém mình bao nhiêu. Sau khi mang theo hai yêu vương đi còn có thể không lưu dấu vết trong hư không? Làm cho thiên thực mang tôn không thể nào tìm được Xem ra đại lục thương khung vẫn có cường giả yêu hoàng tồn tại Khôi đấu yêu hoàng sao Trước hết để cho ngươi đắc ý đi Đợi một thời gian Thiên thực ta chắc chắn quân lâm đại lục thương khung Diệt toàn tộc yêu tộc các ngươi Thiên thực mang tôn mở miệng Chợt thân hình nhánh một cái bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Mà thời điểm thiên thực mang tôn đuổi dếp phân thân toản địa giáp. Trong thạch điện chí bảo điện. Âm âm. Lực lượng hỏa diễm khôn cùng quét qua mỗi góc đại điện. Vào lúc yêu hoàng máu huyết nổ tung. Bản Tôn lâm tiêu mang theo tịnh thiên huyên tiến vào tê. Rơn. Ờ. Đơn. Gơn, Tê, Hơn, U, Vinh, Quy, Quy, Ờ, Nơn, Gơn, long Tý, và cả huyền diệu vương hôn mê cũng là bị lâm tiêu thu vào. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Một một trăm mười một truyện audio được phát hành tại truyện chương một ba trăm linh chín người thắng lớn nhất. Đồng thời lâm tiêu cũng không ngừng hấp thu yêu hoàng máu huyết chi lực. Lực lượng này ẩn chứa lực lượng hỏa diễm vô cùng tinh thuần. Có thể nhanh chóng lớn mạnh năm đại thiên hỏa trong người lâm tiêu đối với lâm tiêu mà nói chẳng những không có nửa điểm tổn hại, ngược lại còn có lợi ích vô cùng lớn. Nơi hẻo lánh trong thạch điện, đại tế tuy cùng ma nhãn, cương đạt ba đại mang tộc bị hào quen bao phủ, lông tóc không bị tổn thương. Nhìn qua biển lửa bên ngoài, trong bát ba đại mang vương kinh hải. Hào quang chính là thiên thực mang tôn toàn lực thiết trí khi yêu hoàng tinh huyết nổ tung, chuyên môn dùng để bảo hộ đại tế Ty ba người. Đại tế Ty cảm nhận được, nếu như không có hào quang này, chỉ cần một phần nhỏ lực lượng kinh khủng của bên ngoài cũng có thể làm bọn họ hài cốt không còn. Chết không thể chết lại. Ha ha ha. Đại tế Ty ngươi xem Chết Đám gia hỏa nhân tộc cùng yêu tộc đã chết Thù của bọn bố lỗ cũng đã có thể báo Trong hào quan, ma nhãn kiếp động mở miệng, khó mắt chảy nước mắt Đúng vậy a bố lỗ bọn họ có thể nghỉ ngơi rồi Cương đạt cũng nắm chặt nắm đấm Thần sắc kiếp động Với tư cách là một trong năm đại quân vương của mang tộc Mấy người bọn họ có quan hệ cực kỳ thân mật. Trong mắt đại tế tuy mang theo thần sắc điên cuồng tản ra hào quang sáng ngời, lẩm bẩm. Thật không nghĩ tới thiên thực mang tôn đại nhân vẫn còn sống. Thật sự là trời trợ giúp mang tột. Từ hôm nay trở đi. Thời kỳ mang tột chúng ta sẽ tung hoành thiên hạ đã tới. Nhân tột. Yêu tộc sẽ trả giá thật nhiều Vì những gì chúng đã làm Bao nhiêu năm qua Bị nhân tộc cùng yêu tộc Trấn ác Mang tộc yên lặng bao nhiêu năm Hôm nay cũng là thời điểm Mang tộc quật khởi Ngay vào lúc Đại tế Ti vô cùng kiếp động Tạc tạc tạc Thiên thực mang tôn thiết Trí vòng bảo hộ đã xuất hiện Vết rạn. Không Sắc mặt Đại tế Ti kịch biến Hiển nhiên năng lượng yêu hoàng tinh huyết phóng ra ngoài đã vượt qua cực hạn thừa nhận vòng phòng hộ do thiên thực mang tôn thiết trí. Hiện giờ thiên thực mang tôn không ở chỗ này. Một khi vòng bảo hộ vỡ vụn. Như vậy ba người sẽ chết. Đây chính là công kiếp có thể đã thương mang tôn A. Oanh. Trên vòng bảo hộ xuất hiện vết rạn ti tiết. Hào quang lập loài cuối cùng nổ tung. Hào thiên kính, ngăn cản cho ta. Ngăn cản. Đối mặt nguy cơ tử vong. Đại tế tuy chẳng khác gì bệnh tâm thần thao túng hào thiên kính ngăn cản trước mặt mình. Hóa thành một màn sáng ngăn cản ba đại mang vương. Mang nguyên thiêu đốt. Hai mắt đầy điên cuồng. Trong thạch điện. Năng lượng yêu hoàng tinh huyết không ngừng yếu đi. Vào lúc những hỏa diễm này sắp tiêu tán, Đại Tế Ti rốt cục không chịu nổi, màn sáng trên hạo thiên kính xuất hiện khe hở. Tất cả mọi người cẩn thận. Đại Tế Ti gào lên thê lương. Chỉ nghe cạch một tiếng. màn sáng của hạo thiên kính đã tan vỡ. Cuối cùng bị hỏa diễm còn lại trùng kích. Lập tức bao phủ ba người đại tế ti. Rầm rầm rầm. Đại tế ti. Ma nhãn. Cương đạt dưới lực trùng chức này. Thân thể trực tiếp nổ tung. Hộ giáp. Không gian giới chỉ và các đồ vật bay ra ngoài. Trong thạch điện. Lâm tiêu dừng lại trong thương long tiết. Cổ tay phong cách cổ sư này bị năng lực nổ tung của yêu hoàng tinh huyết ném bay đi. Bây giờ thời điểm yêu hoàng tinh huyết nổ tung. Cánh cửa thanh đồng của thạch điện mở ra một khe hở. Mà khe hở vừa xuất hiện thì yêu hoàng tinh huyết nổ tung lập tức lao ra như tháo nước. ầm ầm. Một đạo năng lượng màu đỏ bắn ra ngoài. Mở cánh cửa ra. Trước thông đạo thạc điện các loại mảnh vỡ, gạt ngói vụn, hộ giáp, không gian đạo văn tàn phá, toàn bộ va chạm vào vách đá không ngừng bay ra ngoài. Sau khi đám người đại tế ty nổ tung, không gian giới chỉ, hộ giáp các đồ vật trên người của bọn họ va chạm vào vách tường mấy lần, cũng theo vụ nổ tiến vào thông đạo đinh đinh đang đang va chạm vào hai bên thông đạo. sau khi vụ nổ tiêu tán, lực trùng kích biến mất cả thạc điện và thông đạo bên ngoài bừa bộn nhìn qua mặt giật mình. lâm tiêu trốn trong thương long tý cảm thấy cảnh ở bên ngoài. trên mặt đầy kinh hãi, yêu hoàng tinh huyết nổ tung sinh ra uy lực quá mạnh mẽ. nếu hắn không có trốn vào trong thương long tý, Cho dù mặt tam tinh mang vương sáu trang, đoán chừng cũng bị đánh thành cạn bã. Không thừa mẫu vụn, vèo, thương long tiếc chịu lực trùng kích to lớn. Không ngừng va chạm dọc theo thông đạo. Bên cạnh hắn là không gian đạo văn tàn phá. Rất nhiều hộ giáp. Vũ khí bị hủy hoại. Thậm chí còn một ít không gian giới chỉ. Phải thu. Những thứ này là trên người đám người diệt linh vương vẫn lạc rơi xuống. Lâm tiêu cũng có thu hoạch to lớn trong chí bảo đại điện. Bây giờ hắn không có bao nhiêu khát vọng với bảo vật bình thường của sinh tử tam trọng vương giả. Nhưng hiện tại nhiều không gian giới chỉ và chí bảo của sinh tử tam trọng vương giả bày ở đó. Nếu như còn không thu thì lâm tiêu quá ngu ngốc. Ồ, một mai không gian giới chỉ thu. Lại nhìn thấy một cái ta lại thu. Ha ha, lại có thu cho ta. Những đồ vật tàn phá kia, lâm tiêu cũng không có bao nhiêu hướng thú. Hắn chủ yếu thu không gian giới chỉ của mấy vương giả. Ồ, chúng ta vào trong thạc điện tổng cộng cũng chỉ có 11 người. Vẫn lạc sáu như thế nào ta tổng cộng, cộng thu được chính không gian giới chỉ. Lâm tiêu cũng có chút ngạc nhiên, hắn thu số lượng không gian giới chỉ không đúng với số người chết. Lâm tiêu trong đó có ba không gian giới chỉ đã có chủ. Giọng long gia vang lên. Vật có chủ. Chẳng lẽ là đám người đại tế ti. Lâm tiêu trước tiên nghĩ ra là cái gì. Lúc này vô cùng kinh hỉ đại tế ti tiến vào chí bảo đại điện sớm hơn nhân yêu hai tột. nói không chừng trong không gian giới chỉ của bọn họ có bảo vật nghịch thiên. lâm tiêu cảm thấy cuồng hỷ. cũng bởi vì thương long tý mới làm được. nếu không không gian giới chỉ bình thường thì không cách nào thu nạp không gian giới chỉ có chủ. nhưng thương long tý với tư cách là thánh khí. Sẽ không có chú ý nhiều như vậy. Ngay cả người sống cũng thu. Đừng nói chỉ là mấy không gian giới chỉ. Hô! Thời điểm lâm tiêu điên cuồng thu bảo vật. Trong thạch điện. Yêu hoàng tinh huyết nổ tung huy lực không còn. Ba đạo nhân ảnh chậm rãi ngưng tụ. Chính là đám người đại tế ti trọng thương. Cuối cùng chấm dứt. Đại tế ti. Ma nhãn, cương đạt ba người sắc mặt trắng bệch, Trong lòng còn sợ hãi, năng lượng yêu hoàng tinh huyết chỉ còn lại một ít đã có uy lực khủng bố như thế. Hơn nửa thượng vị mang vương bất tử bất diệt, có thể tích huyết trọng sinh. Đại tế tuy ba người lúc này mới nhập về một mạng, chết đều chết hết rồi. Nhìn thấy đồng bừa bộn này, đại tế tuy cũng thập phần cảm khái. Trước đó người tới đây đều là cường giả. Đều là cường giả đỉnh cấp tọa trấn nhân tộc và yêu tộc. Không chỉ là man hoang cổ điệu. Cho dù là tại đại lục thương không cũng là tồn tại cao cấp. Nhưng bây giờ đã chết làm đám người đại tế tuy cảm khái không thôi các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz một nghìn một trăm mười hai truyện audio được phát hành tại truyện audio.iz chương một nghìn ba trăm mười lão tiền bối một đi thôi trước thu không gian dưới chỉ của chúng lại đợi một lát thì thiên thực mang tôn đại nhân trở về đại tế tuy đạm mạc mở miệng Rồi sau đó lao ra khỏi thạch điện Hắn có thể cảm ứng được không gian giới chỉ của mình nằm sâu trong thông đạo Đại tế tuy ta không thể cảm ứng không gian giới chỉ của ta Đột ngột ma nhãn kêu lên sợ hãi Ta cũng không cảm ứng được không gian giới chỉ ở đâu cả Ngay sau đó cương đạt cũng trường to mắt Không thể cảm ứng không gian giới chỉ Đại tế tuy nhớ mày. Vừa muốn nói gì. Nhưng lại kinh hãi phát hiện cảm ứng không gian giới chỉ lúc nãy giờ phút này cũng biến mất. Hoàn toàn không cảm giác được. Làm sao có thể? Trên mặt đại tế tuy khủng hoảng. Trong không gian giới chỉ của hắn có linh hồn ấn ký của hắn. Cho dù ở nơi nào cũng sẽ cảm ứng được. Bây giờ đã biến mất. Tìm, nhanh tìm cho ta. Đại tế tuy gấp lên. Không gian giới chỉ của đám người ma nhãn không thấy cũng không sao. Đồ vật bên trong nhiều nhất chỉ có giá trị mấy ngàn vạn cực phẩm nguyên thạc. Nhưng mà trong không gian giới chỉ của hắn là truyền thừa đạt được trong chí bảo đại điện. Truyền thừa này có tất cả bí pháp và tri thức của man tột. Căn bản là vật báo vô giá. Truyền thừa mất đi không phải bảo vật gì có thể đổi được Trong nháy mắt Đại Tế Ti sợ tới mức toàn thân đổ mồ hôi lạnh Ở đâu, rốt cuộc là ở đâu Không gian giới chỉ của ta ở đâu Trong thôn đạo Khắp nơi đều là đá vụn và các thứ khác bị tàn phá Đám người Đại Tế Ti không ngừng tìm kiếm Nhưng không có tìm thấy không gian giới chỉ Không gian giới chỉ tìm không thấy. Ngay cả không gian giới chỉ của cường giả nhân tộc cùng yêu tộc vẫn lạc cũng không thấy. Ân! Đó là cái gì? Đại tế tuy ba người nhanh chóng tiến lên phía trước. Đột nhiên nhìn thấy trên đất có giáp tay phong cách cổ xưa. Vừa mới chuẩn bị nhập lên. Ha ha ha. Trống rộng xuất hiện một đạo thân ảnh. Đúng là lâm tiêu. Trên người mặt tam tinh mang vương sáu trang. Đồng thời thương long tiết ẩn vào mang vương sáu trang. Biến mất không thấy gì nữa. Ngươi, ngươi, ngươi. Đại tế tuy ba người ánh mắt tròn so. Nhìn chầm chầm vào thân ảnh trước mặt. Đồng thời cầm hạo thiên kính ngăn cản ở trước ngực. Ánh mắt lăng lệ. Hạo Thiên Kính đã là bảo vật duy nhất còn sót lại của Đại Tế Ti. Nhưng cũng chính là bảo vật này đám người Đại Tế Ti mới nhặt về một cái mạng. Lâm Tu nhìn qua ba người. Không có ra tay. Mà là kêu gọi Long gia trong thương Long Tí. Đánh chết đám người Đại Tế Ti có Hạo Thiên Kính cần hao phí thời gian nhất định mà thiên thực mang tôn tùy thời có thể trở về. Lâm tiêu không thể bút lên nguy hiểm như thế. Tốt tiểu tử lâm tiêu, ngươi đừng phản kháng. Trong thương long tiết, giọng long gia truyền ra, ngay sau đó một đạo năng lượng hữu dị bao trùm lâm tiêu. Sau một khắc. thân hình lâm tiêu tiêu thất trong thông đạo hư không. là lâm tiêu tiểu tử này sao lại không chế? Đáng chết, hắn lấy đi không gian giới chỉ của chúng ta. Đại tế Ty ba người đều mở to mắt kinh hãi. Đặc biệt là đại tế Ty. Trong không gian giới chỉ có truyền thừa cầu, rõ ràng cũng bị Lâm Tiêu mang đi. Không có khả năng, hắn làm sao còn sống? Hắn chỉ là vương giả nhị trọng, làm sao có thể Đại tế ti, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ma nhãn cũng gấp lên. Không vội, không vội. Đại tế ti hít sâu một hơi cuối cùng vẫn làm bản thân bình tĩnh lại, nói. Còn có thiên thực mang tôn đại nhân. Đúng rồi. Chỉ cần chờ đại nhân trở về. Lâm tiêu trốn không được. Dùng thực lực đại nhân muốn đuổi theo tiểu tử kia là dễ dàng. Đến lúc đó nhất định có thể tìm được truyền thừa chi cầu. Đại tế tuy cố tình đuổi theo. Nhưng hắn cũng biết. Mình có thể còn sống sót đã là vận khí. Chỉ có thể cố nén lo lắng. Yên tĩnh chờ đợi. Ước chừng một lát. Đuổi dết phân thân toản địa giáp không công mà lưu thiên thực mang tôn xuất hiện trong thông đạo. Thiên thực mang tôn đại nhân. Nhìn thấy thiên thực mang tôn, đại tế ty lập tức lo lắng đi lên nói rõ tình hình xảy ra lúc nãy. Cái gì? Có gia hỏa nhân tộc không chết còn cướp đi không gian giới chỉ sắc mặt thiên thực mang tôn trầm xuống trong đôi mắt bắn ra hào quang làm người ta khiếp sợ. Lúc trước hắn đuổi dết phân thân toản địa giáp không công mà lui. Để cho hai yêu tộc bỏ trốn. Vốn trong nội tâm còn ngạn một bụng tức giận. Không nghĩ tới sau khi trở về càng nghe được tin tức như thế. Đây là hạo thiên kính. Đưa cho ta. Thiên thực mang tung nhìn thấy hạo thiên kính trong tay đại tế ti. Nhẹ nhàng điểm một chiêu. Cầm hạo thiên kính trong tay. Thời không chi lực cường đại thẩm thấu vào trong đó. Trong hư không lập tức hiện hiện tất cả. Ân! Tiểu tử này dễ nhiên là trốn vào trong bao tay phong cách cổ xưa. Lúc này mới tránh thoát yêu hoàng tinh huyết nổ tung. Bao tay có thể dung nạp người sống chẳng lẽ là thánh khí. Thiên thực mang tôn vừa mừng vừa sợ. Bảo bối bực này đáng ra phải thuộc về thiên thực mang tôn ta. Đám các ngươi ở chỗ này chờ ta đi một lát rồi sẽ trở về. Thiên thực mang tôn khẽ quát một tiếng thân hình nhánh một cái lập tức biến mất trong thông đạo. Giờ phút này. Bên ngoài phế tích cổ thần. Một đạo bạch quan hiện lên. Thân ảnh Lâm Tiêu xuất hiện trong hư không. Chính là nơi đám người Lâm Tiêu đi vào phế tích cổ thần. Lâm Tiêu tiểu tử. Ta chỉ có thể đưa ngươi tới đây. Thực lực của ta còn chưa có khôi phục. Không cách nào truyền tống cử ly xa. Long Gia nói ra. Gật gật đầu, Lâm Tiêu cũng không nói nhảm. Hắn phá vỡ hư không lướt đi. Vù vù. Rất nhiều không gian loạn lưu đảo qua người của hắn lâm tiêu nhanh chóng la vào trong. Không tốt, lâm tiêu tiểu tử, coi chừng. Đột nhiên long ra kinh hơn một tiếng. Rầm rầm. Sau một khắc hư không nghiền nát, một lực lượng khủng bố trấn áp xuống trực tiếp đánh bay lâm tiêu từ trong hư không ra tiểu tử thật không nghĩ tới trên người của ngươi còn có một kiện thánh khí bản mang tôn thật sự là nhìn lầm. tiếng nói vang vọng thiên địa thiên thực mang tôn bước ra khỏi hư không sắc mặt dữ tận. lại bị đuổi theo. trong lòng lâm tiêu trầm xuống. đáng tiếc bảo bối như vậy hôm nay sẽ thuộc về ta ta. thiên thực mang tôn cười lạnh một tiếng nhìn lâm tiêu thò bàn tay ra, bàn tay màu đen khủng bố như mây đen che phủ tất cả, bao phủ lâm tiêu vào bên trong, cường giả mang tôn khống chế thời không, cứ như vậy thò tay tìm tòi, lâm tiêu chỉ cảm thấy toàn thân như bị giam cầm, khó có thể nhúc nhích, cảm giác đó giống như phân thân toàn địa giáp lúc đối mặt với khôi đấu lão tổ. Thiên thực mang tôn đúng không? Một tiểu mang tôn cũng không soi gương xem mình là thế nào, lão phu mà ngươi có thể đánh chủ ý sao? Vào lúc nguy cấp, Trong thương long tí có một đạo uy ác khiến người ta sợ hãi sinh ra. Hư ảnh một đầu thương long hiện ra ngăn cản một chưởng khủng bố của thiên thực mang tôn. Uy ác này kinh thiên động địa Thiên thực mang tôn cũng giật mình biến sắc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 1113 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 1311 Lão Tiền Bối 2. Khí Linh Thánh Khí Thiên thực mang tôn hiếp mắt, nói từng chữ một. Biết rõ là tốt rồi. Gặp được lão phu, còn không mau mau cút đi. Thời điểm lão phu tung hoàn thiên hạ thì tiểu tử ngươi còn chưa ra đời đấy. Long gia hiển hiện trong hư không, ánh mắt bế nghệ thiên hạ nhìn qua thiên thực mang tôn trong đầy đầy khinh thường. Ánh mắt thiên thực mang tôn hơi hiếp trong nội tâm thay đổi thật nhanh tự đánh giá. Thánh khí đúng là có uy năng không thể tưởng tượng. Một khi thả toàn bộ lực lượng ra ngoài Tuyệt đối có thể đánh chết cường giả tôn cấp Nhưng cũng phải nhìn chủ nhân và trạng thái của nó Nếu như thời kỳ toàn thịnh Thiên thực mang tôn tự nhiên dám động tay Nhưng bây giờ hắn vừa thức tỉnh Một thân thực lực còn chưa tới ba thành Tâm thần của hắn bất định không thôi Nhưng thiên thực mang tôn là người thế nào? Vào thời đại viễn cổ là cường nhân nổi danh. Là một trong mấy mang tôn cao cấp nhất của mang tột. Há lại bị mấy câu của Long Gia Hồ sợ. Tiền bối đã có địa vị cao như thế, vậy thì mời chỉ điểm tại hạ một chút. Lạnh lùng cười cười, thiên thực mang tôn cầm búa bổ tới. Tiểu tử ngươi thật không biết trời cao đất rộng. Long gia giận tím mặt đồng thời truyền âm cho lâm tiêu. Lâm tiêu tiểu tử ra tay. Long gia gầm lên, lâm tiêu cầm thiên phạt đao hóa thành lôi long đánh ra ngoài. Trong nháy mắt lâm tiêu ra tay. Bạo. Bên trong thương long tí. Long gia khẽ quát một tiếng. Mang nguyên tinh phách chiếm được trong chí bảo điện. Trong nháy mắt nổ tung hai mươi vạn khối. Rất nhiều mang nguyên tôn cấp khủng bố giống như một đầu nước lũ thông qua thương long tí tiến vào trong thiên phạt đao của lâm tiêu. Vốn thiên phạt đao đã vô cùng dữ tận. Trong nháy mắt này càng dữ tận hơn nữa. Khí tức trấn áp muôn đời. Một ánh đao ngập trời hiện ra. Giống như thiên phạt va chạm với chiến phủ của thiên thực mang tôn, một lực lượng đủ hội thiên diệt đề quét qua tất cả, rầm rầm, hư không phạm vi mười dặm trong nháy mắt sụp đổ, hình thành lỗ đen, không gian loạn lưu và mảnh vỡ không gian không ngừng sụp đổ, hóa thành không gian loạn lưu, trong hát động, Hai lực lượng kinh khủng không ngừng va chạm vào nhau. Trong đó có một cái là ngọn nguồn. Thiên phạt đao trên tay phải lâm tiêu tùy ý quét qua tất cả lực lượng. Giống như một đạo lôi điện không ngừng quanh quẩn trong ớt lâm tiêu. Đây là lực lượng tôn cấp sao. Tâm thần lâm tiêu kiếp động. Tế bào trong cơ thể sôi trào lên. Lực lượng cường đại tung hoành làm cho Lâm Tiêu không nhịn được run rẩy. Luận võ khí, hai người đều là chiêu tôn khí. Luận thực lực, một là mang tôn, một chính là sinh tử nhị trọng. Nhưng mà cả hai gia phong lại ngang tay. Hết thảy đều bởi vì đối phương có thánh khí, làm cho Thiên Thực Mang Tôn càng hiểu rõ về sự cường đại của thánh khí. Giao phong qua đi Lâm tiêu đứng đối lập với thiên thực mang Tôn Tiểu tử Còn không mau cút đi Thời điểm lão phu năm đó tung hoàn thiên hạ Thì có giao tình với mang tộc vô cực mang thánh Xem mặt mũi của hắn hôm nay tha cho ngươi không chết Nếu như không cút Lão phu sẽ giết ngươi Làm ngươi biến mất khỏi thiên địa này Long gia khí diệm lớn lối nói Vô cực mang thánh Thiên thực mang tôn ngẩn ngơ Vô cực mang thánh là một trong mấy đại thánh giả của mang tộc thời viễn cổ Càng là tiền bối của thiên thực mang tôn Hừ Trong lòng thiên thực mang tôn hừ lạnh Trong đôi mắt quan mang lập lòi Thầm nghĩ quảng hắn khỉ gió cái gì vô cực mang thánh Chỉ cần đạt được thánh khí, Thực lực của ta lập tức sẽ tăng vọt. Vì thánh khí, Liệu, Tuy năm đó hắn là một trong những cường giả đỉnh cấp của mang tột, Nhưng không thuộc đứng đầu mang tột. Trên hắn còn có mang thánh cường đại. Bảo vật thánh khí như thế không phải hắn có thể ngấp nghé. Hôm nay có một cơ hội, thiên thực mang tôn tự nhiên không muốn dễ dàng buông tha. không để ý đến long gia kêu gào thiên thực mang tôn huy động chiến phủ dứt khoát kiên quyết xông lên. mụ nội nó dám đánh tiền bối thằng ranh con ngươi thật không biết điều. mang tộc các ngươi thật không hiểu lễ nghĩa dám động thủ với lão phu. tức chất lão phu. trong chiến đấu Lông da kêu to, làm thiên thực mang tung tức xanh mặt. Mặc dù có lông da trợ giúp, nhưng mà thực lực hai bên kém nhau quá xa. Mấy lần giao phong lâm tiêu đã bị thương nghiêm trọng. Chỉ sợ tiếp tục như vậy thì lâm tiêu sớm muộn gì cũng sẽ chết. Nhưng mà trên mặt hắn không có chút sợ hãi nào. Ánh mắt của hắn càng ngày càng hừng hực loại chiến đấu vui vẻ đầm điều này. tuy mượn nhờ lực lượng long gia nhưng cũng giúp lâm tiêu nhìn trộm cảnh giới cao hơn. mà thiên thực mang tôn càng đánh càng kinh hãi. tuy cấp bậc lâm tiêu không cao. nhưng mà khí thế chưa từng lùi bước. đao pháp khủng bố và khống chế áo nghĩa tinh diệu lại làm cho thiên thực mang tôn âm thầm kinh hãi. Chờ một thời gian hắn trưởng thành. Nhất định sẽ là tồn tại chiến thần của nhân tộc. Thiên thực mang tôn, người này là người của Long tộc ta, ngươi lại dám ra tay với hắn, lão phu sẽ không khách khí. Ngay thời điểm thiên thực mang tôn chuẩn bị lại ra tay thì có một âm thanh vang vọng hư không? Chợt trưởng lão huyền thịnh trong mộ địa Long tộc xuất hiện trong thiên địa. Long tộc Ánh mắt thiên thực mang tôn ngưng tụ. Thời đại viễn cổ. Mang tộc cùng long tộc cộng đồng sinh tồn trong mang hoang cổ địa, Biết rõ về nhau. Tuy số lượng long tộc không nhiều. Nhưng sáu cường giả đỉnh phong còn hơn cả mang tộc. Là một lực lượng không thể bỏ qua. Luận thực lực tổng thể càng trên mang tộc. Chuyện này làm cho thiên thực mang tôn cảnh giác. Trước đó đại tế tuy nói cho hắn biết cũng không có tin tức Long tộc hoàn toàn vẫn lạc. Trận chiến viễn cổ xảy ra. Thời điểm hắn ngủ say trong chí bảo điện. Long tộc vẫn tồn tại ở mang hoang cổ điện. Bởi vậy huyền thịnh xuất hiện lập tức làm cho thiên thực mang tôn vô cùng kiên kỵ. Thiên thực mang tôn. Xem mặt mũi vạn phương mang thánh năm đó. Lão phu hôm nay không so đo hành vi của ngươi. Nhanh chóng thối lui đi. Huyền thịnh trưởng lão quát. Ngữ khí huy nghiêm. Tuy hắn chỉ là một đám tàn hồn. Nhưng năm đó dù sao cũng là long tộc thánh giả. Nguyên áp thánh cấp tràn ngập ra làm thiên thực mang tôn cảm thấy mang nguyên trong người đông cứng. Hô hấp cũng không thuận Đáng chết Vốn là một đạo khí linh thánh khí Hiện tại lại là một cường giả long tột Tiểu tử này rốt cuộc có lai lịch gì Ta hiện tại vừa mới thức tỉnh Thực lực chưa đủ ba thành Thời điểm yêu hoàng tinh huyết nổ tung cũng bị thương Nếu vì một nhân tộc nhị trọng vương giả mà vẫn lạc ở đây Vậy được không bù mất Trong nội tâm thiên thực mang tôn suy nghĩ Sau khi huyền thịnh xuất hiện Thì hắn trực tiếp trốn vào hư không Phúc chốc biến mất không thấy gì nữa Hắn dù sao vừa mới thức tỉnh Tìm hiểu tình huống không nhiều Hơn nữa thực lực còn không có hoàn toàn khôi phục Không dám ham chiến Lão già kia, ngươi cuối cùng đã đến Long gia thở dài một hơi. Lúc trước thiên thực mang tôn thức tỉnh thì long gia cũng cảm giác được không ổn. Trước tiên thông tri huyền thịnh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1114 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1312 đột phá tam trọng. Hắn sợ dĩ hắn bảo lâm tiêu đối chiến với thiên thực mang tôn lâu như vậy. Hoàn toàn là nhờ vào mang nguyên tinh phát. Sau khi quét ngang bảo tàng bên ngoài. Lâm tiêu tổng cộng đạt được gần ngàn vạn khối mang nguyên tinh phát. Nhưng mà trong đại chiến lúc trước đã tiêu hao trọn vẹn hơn 300 vạn khối mang nguyên tinh phát. Nếu huyền thịnh không tới. Long gia chịu không nổi. Đi nhanh đi. Lúc này ta còn nhờ vào lực lượng còn sót lại. Thiên thực mang tôn chỉ bị khí tức và thân phận long tộc của ta hồ sợ. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại. Chỉ sợ chúng ta sẽ nguy hiểm. Huyền thịnh thở dài nói. Hôm nay hắn chỉ còn lại có mục tiêu tàn hồn. Ngay cả bản thể đều không có Lúc trước dù phải ra tay chỉ sợ không làm gì được thiên thực mang tôn Tàn hồn huyền thịnh bao trùm lâm tiêu Phá vỡ hư không trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa Lúc này ở giữa hư không loạn lưu Bọn họ không biết Lúc trước đánh một trận với thiên thực mang tôn Làm cho lâm tiêu có lĩnh ngộ mới về cảnh giới Nhờ mục tia lĩnh ngộ này mà tinh thần chân nguyên trong người lâm tiêu kết động Ba mươi đạo không gian đạo văn không gian chi lực đình chỉ cũng sôi trào lên Tiểu tử này Huyền thịnh trưởng lão hơi giật mình nhìn qua lâm tiêu Vừa mới trải qua một lần đại chiến Lâm tiêu cũng đã lâm vào cảm ngộ như thế Nghị lực bực này Tâm tính bực này Huyền thịnh trưởng lão sống nhiều năm như vậy lần đầu tiên gặp được Cũng vô cùng cảm khái Nhân tộc luận điều kiện thân thể thật ra là một trong những chủng tộc yếu nhất Nhưng sở dĩ tới cuối cùng bọn họ có thể trở thành tộc đàn đỉnh phong trong thiên địa, Chính là nhờ ngộ tính vĩnh viễn không có giới hạn Vù vù Trong hư không loạn lưu Một tia không gian chi lực bao vây lâm tiêu. Cũng không biết qua bao lâu. Đột nhiên thân hình lâm tiêu chấn động mạnh một cái. Sinh tự áo nghĩa cùng không gian áo nơn. Gơn. Hơn. Ai. Đi. Trong người phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một đạo năng lượng chấn động kinh khủng từ trong người hắn bắn ra kinh thiên động địa Rất nhiều thiên địa nguyên khí hội tụ chung quanh lâm tiêu. Không ngừng rót vào trong thân thể của hắn. Hóa thành dòng chảy nguyên lực. Thẩm thấu vào từng bộ phận thân thể. Tiểu tử này, đây là muốn đột phá sinh tử tam trọng. Huyền thịnh trưởng lão mở to mắt, hắn còn cho rằng lâm tiêu chỉ có một ít cảm ngộ, không nghĩ tới lại trực tiếp đột phá. Phá vỡ hư không Huyền thịnh trưởng lão liền tìm được nơi an toàn, đặt lâm tiêu khoanh chân ngồi xuống đấy. Quá trình đột phá sinh tử tam trọng vô cùng trọng yếu. Nếu hắn mang theo lâm tiêu tiến lên trong hư không, như vậy sẽ có tổn thương cực lớn với đột phá của lâm tiêu. Sinh tử tam trọng tiểu tử lâm tiêu này đột phá cũng quá nhanh rồi long gia trông thương long tý cũng trợn mắt há hốt mồm thời điểm hắn thức tỉnh trong mộ địa long tột lâm tiêu mới là nhị trọng vương giả trung kỳ lúc này mới bao lâu chứ vậy mà đã đột phá sinh tử tam trọng hai người khiếp sợ nhìn nhau tánh mạng chi lực nồng đậm làm cho mỗi bộ phận thân thể lâm tiêu lột xác Từng đạo không gian chi lực từ trong hư không hội tụ tới. Chui vào trong thân thể của hắn. Hình thành không gian đạo văn. Chỉ qua một lát không gian đạo văn đại biểu sinh tử tam trọng thứ 31 rốt cuộc hình thành. Sinh tử chi lực chân nguyên và không gian đạo văn trong người lâm tiêu tăng lên kinh người. Sinh tử tam trọng vương giả. Bất tử bất diệt tuyết huyết trọng sinh, mỗi tế bào, mỗi giọt máu của bọn họ mang năng lượng to lớn không cách nào hình dung. Đại lượng thiên địa nguyên khí tiến vào thân thể lâm tiêu, trở thành một bộ phận chân nguyên của lâm tiêu. Trên bầu trời một lỗ đen cực lớn hình thành thiên địa nguyên khí. Không gian chi lực trong vòng ngàn dặm không ngừng tiến vào trong đó. Cuối cùng dung nhập vào cơ thể lâm tiêu. Huyền thịnh cùng long gia hai người trợn mắt há hút mồm. Đây là tràn cảnh đột phá sinh tử tam trọng sao? Vì sao so với đột phá tôn cấp còn khủng bố hơn? Nhưng mà tốc độ này với lâm tiêu mà nói vẫn còn có chút quá chậm. Thiên thực mang tôn lúc trước tuy rời khỏi. Nhưng tuổi thời có thể quay về. Mặc dù mình đột phá đến sinh tử tam trọng Nhưng Lâm Tiêu hiểu rõ Chính mình còn không phải đối thủ của thiên thực mang tôn Dù sao đối phương vào thời viễn cổ đã là mang tôn cao cấp nhất của mang tộc, Cùng là mang tôn thực lực cũng chi cao thấp Mà thiên thực mang tôn không thể nghi ngờ là cường đại nhất trong mang tôn Nghĩ vậy Lâm tiêu lúc này lấy bát quái lô ra. Trong thiên địa lập tức xuất hiện một lô đỉnh cực lớn. Tâm niệm lâm tiêu khẽ động. Rất nhiều không gian đạo văn trong thương Long Tý và trăm vạn khối mang nguyên tinh phách lập tức tiến vào trong bát quái lô. Rồi sau đó năm đại thiên hỏa vận chuyển. Được phần viêm quyết cô động nhanh chóng luyện hóa. Sau một lát năng lượng và không gian chi lực tinh thuần tới cực điểm xuất hiện. Từ trong bát quái lô bay ra. Không ngừng dung nhập vào trong thân thể lâm tiêu. Những năng lượng tinh thuần này nhanh chóng làm lớn mạnh thân thể lâm tiêu. ầm ầm. Không gian đạo văn trong người lâm tiêu không ngừng ngưng kết. Chỉ một phút không gian đạo văn trong người lâm tiêu từ 31 đạo tăng lên 50 đạo. Những không gian đạo văn này mang theo hương vị thời không thập phần huyền diệu. Sinh tử cảnh vương giả khống chế không gian. Thần vọng cảnh tôn giả khống chế thời gian. Lâm tiêu sở dĩ đột phá được nhờ sự giúp đỡ khi chiến đấu với thiên thực mang tôn. Bởi vậy hắn cảm ngộ cũng có mục tiêu hương vị thời không. Hơn nữa hắn hấp thu mang nguyên tinh phát. Tất cả đều là mang tôn chi lực. Cũng làm tinh thần chân nguyên của hắn nhiễm thời không chi lực. Tốc độ tăng lên này. Huyền thịnh trưởng lão cùng Long Gia đã há hốc mồm. Bọn họ sống vài vạn năm. Yêu nghiệt gì mà chưa thấy qua nhưng như lâm tiêu thì lần đầu nhìn thấy, thiên tài nghiệp thiên, thiên tài nghiệp thiên a, mang tộc mang tôn phục sinh, long tộc mộ địa của chúng ta chưa chắc đã bình yên vô sự, đã như vậy xem như lễ vật cho hắn đi. huyền thịnh trưởng lão cảm khái một tiếng chợt điểm một ngón tay, một đám long hồn chi lực tiến vào trong cơ thể lâm tiêu, Đột phá sinh tử tam trọng. Linh hồn chi lực của lâm tiêu cũng tăng vọt. Trong nháy mắt tăng lên mấy lần. Vượt qua sinh tử tam trọng vương giả bình thường. Nhưng cũng không đại biểu linh hồn chi lực của lâm tiêu đã đạt tới mức cuối cùng. Nhưng mà linh hồn chi lực không đủ để tăng lên thì bỏ đi. Hôm nay huyền thịnh trưởng lão điểm ra một đạo long hồn chi lực. Lập tức làm linh hồn Lâm Tiêu phát sinh lột xác Lại tăng lên lần nữa Thời gian trôi qua Nửa canh giờ sau Lâm Tiêu cũng dừng đột phá Mà không gian đạo văn cũng dừng lại ở 58 đạo Giơ tay nhấc chân tỏa ra khí tức chân nguyên khủng bố Đa tạ huyền thịnh trưởng lão xuất thủ tương trợ Thời điểm này lâm tiêu mới có thời gian cảm tạ huyền thịnh trưởng lão. Không cần cảm ơn ta. Ánh mắt huyền thịnh trưởng lão nhìn qua lâm tiêu giống như nhìn của quý, nói. Thiên phú của ngươi làm cho ta mở rộng tầm mắt, để tiểu viêm đi theo ngươi ta cũng an lòng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif.com Một ngàn một trăm mười lăm truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.y.z Chương một ngàn ba trăm mười ba bốn đại cường giả Một, tâm niệm lâm tiêu khẽ động tiểu phim lập tức xuất hiện ở bên cạnh Gia gia Nhìn thấy huyền thịnh trưởng lão tiểu phim hưng phấn chật hắn lại xiết chặt nắm đấm Lâm tiêu ca ca Vừa rồi tên kia quá đáng giận, chờ tiểu viêm trưởng thành, nhất định phải thay lâm tiêu ca ca báo thù. Lâm tiêu mỉm cười sờ sờ tiểu viêm đầu. Lâm tiêu! Lát nữa ta sẽ đưa ngươi tới thành minh nhân. Ngươi mang theo cường giả nhân tộc lập tức rời khỏi cổ địa mang hoang a Thiên thực mang tôn thức tỉnh. Chỉ sợ đầu mau sẽ chỉ vào nhân tộc cùng yêu tộc. Các ngươi tiếp tục lưu lại cổ địa man hoang là hành động không sáng suốt. Tuy vừa rồi ta dọa sợ Thiên Thực mang Tum, nhưng sau khi hắn hiểu chân tướng thì nhất định lập tức đuổi theo. Đến lúc đó chỉ sợ ngay cả ta cũng không cách nào ở lại mộ địa Long tộc." Huyền Thịnh trưởng lão cười khổ một tiếng, chợt lại nhìn qua Tiểu Viêm, ánh mắt hiền lành mang theo tình cảm không nỡ bỏ. Tiểu viêm, ngươi cũng đi theo lâm tiêu cùng đi đại lục thương không đi. Nhớ kỹ, tới đó nhất định phải nghe lâm tiêu ca ca. Còn gia gia thì sao? Tiểu viêm chớp chớp đôi mắt đen nhánh. Gia gia ta sẽ ở lại cổ địa Man hoang. Tiểu viêm yên tâm. Gia gia của ngươi đã tung hoành cổ địa Man hoang mấy vạn năm. Ngay cả đại chiến đỉnh phong nhân Yêu hai tộc cũng không thể giết ta Húng chi chỉ là một thiên thực mang tôn Chờ ngươi trở thành Long Hoàng Có thể trở về cổ địa mang hoang tìm ra ra Huyền thịnh trưởng lão cười ha hả Lâm tiêu gật gật đầu Hiện tại còn tiếp tục lưu lại cổ địa mang hoang là hành động không sáng suốt Thiên vực, lâm tiêu, tiểu viêm ta nhờ các ngươi Giọng nói vang lên, huyền thịnh trưởng lão bao trùm lâm tiêu cùng tiểu viêm, phúc chúc biến mất tại nguyên. Sau khi đám người lâm tiêu chạy về thành minh nhân, thiên thực mang tôn cũng quay về chí bảo điện. Từ trong miệng đại tế tuy hắn biết được long tộc trong đại chiến đỉnh phong toàn quân bị diệt thì nổi trận lôi đình. Long tộc đáng chết, lại dám lừa gạt thiên thực mang tôn ta, ngươi chờ đó cho ta, ta nhất định phải cho ngươi đẹp mắt. Thiên thực mang tôn giận tiếm mặt. Thiên thực mang tôn đại nhân. Có nên đuổi theo hay không? Lâm tiêu cướp đi không gian giới chỉ của thuộc hạ. Trong đó có truyền thừa chi cầu của mang tộc chúng ta. Hơn nữa. Rất có thể còn có bảo tàng bên ngoài của chúng ta. Đại tế tuy lo lắng nói. Không vội. Thiên thực mang tôn trầm tư một lát chợt lắc đầu, nói. Truyền thừa chi cầu tuy nhiên trọng yếu. Nhưng hiện tại ta còn không có khôi phục toàn bộ thực lực. Tùy tiện tuy chứ. Chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Chờ ta khôi phục thực lực. Sẽ tiến tới thành minh nhân mà các ngươi nói Một khi chờ ta khôi phục đến thời kỳ toàn thịnh Lâm tiêu lại tính toán cái gì Khôi đấu lão tổ Long gia cùng huyền thịnh trưởng lão liên tiếp xuất hiện Cũng làm cho thiên thực mang tôn ban đầu hung hăng càng quấy thu liễm không ít Làm cho hắn rõ ràng Không có khôi phục thực lực toàn thịnh thì hắn không thể hung hoành hành không sợ. Một khi lật thuyền trong mương thì quá đáng buồn. Có thể trong truyền thừa chi cầu có bí pháp truyền thừa của mang tổ. Nếu không đoạt lại, Bí pháp của chúng ta sẽ triệt để đánh rơi. Đại tế tuy nhắc nhở, Hà ha, ha ha Thiên thực mang tôn cười rộ lên. Mang tạp lộ đúng không? Nghe nói là ngươi bày kế đi chí bảo điện lần này. Ngươi đúng là thông minh cả đời. Hồ đồ nhất thời. Có thiên thực mang tôn ta tồn tại. Cần truyền thừa chi cầu gì chứ? Ngươi muốn biết bí pháp gì? Ta đều truyền thụ cho ngươi. Đại tế tuy ba người đối mắt nhìn nhau. Không khỏi há hốt mồm. Đúng vậy a có thiên thực mang tôn đại nhân ở đây, còn cần truyền thừa chi cầu làm gì? Hắn sống từ thời đại viễn cổ tới bây giờ, tự nhiên biết rõ tất cả bí pháp mang tộc rồi. Thiên thực mang tôn tiếp tục cười nói, những bí pháp trong truyền thừa chi cầu chỉ có mang tộc chúng ta mới có thể tu luyện. Cho dù nhân tộc và yêu tộc đạt được cũng không hề có công dụng. Về phần những bảo tàng bên ngoài càng không quan trọng gì. Bảo tàng hạt tâm trong chí bảo điện đều nằm trong không gian dưới chỉ của ta. Bằng vào những bảo tàng này cũng đủ để bồi dưỡng đám người các ngươi rồi. Huống chi trừ ta ra. Cổ địa man hoang có lẽ còn có chí bảo điện chưa bị phát hiện chờ ta tìm ra những chí bảo điện khác, là có thể bồi dưỡng nhiều cường giả men tột, cho nên nhất mấu chốt nhất vẫn là ta khôi phục thực lực. vâng cẩn tung mang tôn đại nhân phân phó. đại tế tuy ba người quỳ một chân trên đất thần sắc kiết động mà cung kính. trước khi đi tới thành minh nhân, ta sẽ truyền thụ cho các ngươi một ít gì đó. Các ngươi tu luyện trong chí bảo điện này đi. Có chuyện gì chờ ta bế quan đi ra lại nói sau. Trong mắt đại tế ti ba người giật mình. Thiên thực mang tôn không biết kiếp hoạt nơi nào của thạch điện. Một tòa bình đài xuất hiện trong mắt ba người. Sau khi nhìn rõ. Thiên thực mang tôn đánh bí pháp mang tột vào đầu của ba người. Chợt trực tiếp bế quan sâu trong phế tích cổ thần trên không trung có một tòa cung điện màu vàng lơ lửng nó đang phá không bay đi tiến ra bên ngoài phế tích cổ thần trường mang tộc ra ai cũng không biết mang tộc chí bảo điện không chỉ là một nơi chứa bảo tàng càng là một tòa khôi lỗi có thể phi hành